Có hồn quỷ xó mà khách mà cặp sân cầu tính hơi bọn binh thần phát xác ra được tất cả các trạm gác ngầm dưới đất trong kẹ đá. Cô này cũng chỉ có một vài trạm gác có lẽ vì đã lọt nội cung thủ hạ đóng ngoài vòng đai nhờ tài dạ hành điêu luyện mà hai người đã vượt êm thắm không hề bại lộ. Tên trưởng vệ dẫn đám lão phìa đi dọc bờ sông quanh co ẩn hiện giữa mỏm đá cây cỏ bờ bụi chừng nửa dặm nữa chật rừng đại Con hồng cầu quẩy vinh mõm trù lên ba tiếng dài. Tiếng xói trù trăng khuyết đêm sường lạnh. Kẻ bạo gan nghe cũng phát rợn vì âm gai quái gở như trong ác mộng hồng hoang. Lập tức có tiếng xói trù đáp ứng giữa sông. Bọn Minh Thần đứng cách đó chừng hai mười thước, ẩn trong bụi rậm đưa mắt quan sát. Thấy khu này địa thế, thủy thế hiểm hóc, vừa cẩm tú lạ thường. Hai bên tả hữu ngạn, núi đồi rừng rú trùng trùng điệp điệp nhấp nhô hình quái tượng, tuy vẻ cư giêng hai không có mương nguồn nước lũ, hắc dạng này coi vẫn nghịch hết sức, nhiều ngọn bạc đầu, xoáy dựng đầy ánh trắng, nước réo ào ào phát ra một thứ âm rất lạ tai, nghe ầm ừ như tiếng thú dữ gừ mọi, có lẽ vào những hốc gành chìm nổi dị thể. Bọn Minh Thần đảo mắt nhìn, phòng đoán có lẽ khúc này nằm giữa hai lãnh thổ, bốn bể tuyệt không ánh lưỡi lẻ lói. Sự nghe tên trưởng vệ trùm mặt bảo lão phìa, tay trỏ ra sông. Cùng thủy ở dưới đó. Cả hai cha con lão phìa cùng hai cô sơn nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Cô gái được phong tây phi vén rẻm trúc, to hẳn đầu ra mà dọn. cung thủy ở đâu? Có thấy căn nhà nào đâu? Tên trưởng vệ phát ra tiếng chìm âm u. Quỷ tiền môn, độn thủy cung, đến đây là hết nhiệm vụ kẻ này. Từ đây lên phía thượng nguồn Tây Bắc thuộc vệ khác, từ đây xuống dưới thuộc độn thủy cung. Kẻ này cũng chỉ biết cung động xoái vương tinh quân dưới đó. Kẻ này trấn đã 10 năm trên này, vẫn chưa được thấy cung son. Lệ của tinh quân chúa, đàn ông cứ hầu một giáp xe được xuống xem thủy cung đó. Hai cha con lão phìa vẫn chưa dứt kinh nghi, sửng sốt, lão phìa chợt bứt trâu mà thàn. Ôi chào, cung ba cung quỷ gì lại xây dưới đáy nước như lâu đài của vua thủy tề? Chúa xảy làng ngự được, con gái lão là người cõi thế, xuống vội thủy mất mạng mất thôi. Tên trưởng vệ lạnh lùng đáp lại, chúa tình quần cho ai xuống, kẻ đó có kỳ duyên được ở động thần như trên mặt đất. Dưới cung A Phòng có cả ngũ cùng thập viện đầy chim kêu hoa nở, kỳ diệu như miền nước nhược non bổng giống như cung vua điện chúa trên trần gian. Ivy nói xong, bỗng nghe đến ùm một tiếng lớn dưới đáy hắc sông, anh ấy giật mình trông ra, không khỏi lẩm lung, thấy từ dưới đáy nước bắn lên một con đại chiêm ngư cực kỳ quái gở. Con cá bắn mình lên khỏi mặt nước sườn hải, mang theo cả một khối nước trắng xóa theo chiều chách 415 độ, quạt nước tốc về phía đuôi coi như cái giải quạt. Khi nước tóe cầu vòng đã rút hết xuống, con đại chiêm ngư mới vật mình nổi phờ trên mặt sông. Bời vụt vào chỗ lão phỉa đang đứng. Dưới tràng khuya thì ra không phải con cá quái mà là một cái thuyền độc mộc không có mái. Hình thuyền coi như con quái nước kỳ dị. Trên thuyền có hai bóng người đen thui, mỗi thuyền sơn son có thiếp vàng chạm trổ lấp lánh, coi như thuyền thờ Hai bóng đứng cứng đơ, thỉnh thoảng mới ngoái bơi trèo nhẹ giọng xuống nước. Coi như hình gỗ đá như vậy, nhưng chỉ vài mái chèo dọc nước, con thuyền sơn son đã là vụt vào bờ, nhanh đến xé cả nước ra. Bỗng chỉ nghe bực một tiếng, anh ấy nhìn xuống, đã thấy thuyền bật lên một cái núm gấm lam, trùm muỗng nửa tò vò, che kín một khoảng đuổi thuyền. Sự vọt xuất hiện đột ngột của con thuyền làm cho cả bọn lão phìa lẫn bọn võ đều có cảm giác chứng kiến một cảnh phi phạm. Tên trưởng vệ cô hồn trò tay. Dòng trở nên háo hức, coi kìa, thuyền son dưới thủy cung lên rước Tây Phi, ngồi trong càng nàng con gái ông Phi nghe nói có người lên đón, vẻ xúc động vén rộng mảnh trúc to đầu ra dòm, miệng hỏi: "Đâu? Đâu?" Còn lão Phi lại giật đật bước lên theo quan trưởng vệ đồn thổ cung ra sát bờ sông. Nấp xếp gần cáng, bọn võ minh thần chú mục trông ra, thấy con thuyền quái tử dưới đáy sông vọt lên, bao nhiêu nước trong lòng thuyền chảy ồ ồ xuống sông hết, y hệt thuyền độc mộc, đổ thác bả, thác ông, miệt lục yên châu. Và khi thuyền hạ xuống theo đà trèo lao đi vùn vột, theo một vệt thẳng băng, kẻ trách từ ngoài vào. Hai tệ trò không hỏi khen thầm cho tài trợ thuyền của hai bóng đèn thùi. Võ minh thần nghĩ ngay đến sức đầy khác thường, ghé tại bảo quản kinh. Dưới nước, nếu không do một sức đẩy phi phạm, tất là ở dưới có dây cáp cần trục đẩy lên, chắc còn nhiều cạm bẫy. Chàng vừa dứt lời, con thuyền dị đã cập bờ, lượn vòng thúng, đậu quay mũi vô hướng thượng lưu, mặt nước cách mặt đất độ 3 thước cao, hai bóng đen chỉ lắc nhẹ một cái đã vọt lên đứng cạnh tên trưởng vệ trên bộ. Hai bóng này đứng lù lù như tượng đá, cầm nín như cô hồn, nhìn gần bọn chúng trông càng giống tượng, coi cảng gớm ghiếc vì thân thể của chúng không mặc quần áo mà lại bọc một thứ sáp hay chỉ đó, tựa thứ như nhựa của sắc dần mán sơn dầu vẫn dùng để làm bê rể nhựa. Suốt từ bản chân lên đến đầu đều bọc một thứ sáp nhựa đèn thùi, vẫn giữ nguyên hình tứ chi mình mẩy, cái đầu nhẫn thín hệt mán sơn đầu, chỉ có các khớp xương chính là có đường để cử động. Giữa ánh trắng huyết còi cái mặt của chúng Cái bọc can cũng phải phát rợn vì mặt bị bọc nhựa và giữ nguyên hình mồm miệng mũi mắt, nhưng đã hóa một cái mặt nạ có mấy lỗ mắt mũi mồm như tai như mấy lỗ huyệt đầy. Sau lần nhựa sáp, hai cặp mắt của chúng đỏ khè như mắt thú rừng ăn đèn xanh, coi không khác gì hai cái xác ướp giữ mồ coi kim tự tháp vừa đội mồ sống lại sau mấy ngàn năm đứng trong lòng đất Ai Cập. Không chậm trễ được khắc Tên trưởng vệ đồn thổ cung nói ngày, đây ông phi hạ mượn la đem cái tiến cung, xoáy vương chúa sắc phòng Tây phi, chưng quản cung Tây tế yêu, còn đây là quan trưởng vệ đồn thủy cung tiền môn dưới cung thủy. Hai bóng vẫn đứng như xác ướp giữ mồ, phát ẩm trầm khô, kiểm chứng khách quý có tiến bại chẳng Lão phìa lấy mảnh bài ngà xương chi đó Trao cho hai tên bọc nhựa Tên cao hơn chút đỡ lấy là đi đặt lại coi Đoạn trả lại cho lão phìa Hai tên nhất đoạt tiến lại bên cáng Phục luôn xuống kính cẩn đội thủy cung trưởng vệ Hạ quan nô tuộc xin bái ít tây phì Chúc đường đường sống lâu trưởng tồn Cô gái tiến cung thỏ tay ra xua lìa địa, địa Kiều điếu lò Ôi chao con bài chuyện lễ lại chi Vì phì, phì đường đường là gì cho thêm tuổi người ta Sài Lang các người bắt ta phải nạp mình hầu trần gối xải lang không chịu cả nhà bị cho sói ăn thịt có vinh Hạnh gì đâu mà các người cứ mãi xưng hồ bái lễ mãi này ta đã đến đây mau đưa ta xuống động ma động quái cho xong kiếp Hồng nhan. hai tên vẫn phủ vụng không một tên ngước trông lên nghiêm giọng Tây Phi chưa biết cung thủy nên nói vậy đó thôi cung thủy của Vương chúa nhan sắc là miền nước nhược non bổng trên Trần vô cung điện chúa chược sánh kịp đâu. Đường đường được phong phi, trưởng quản tế yêu cung Tây, đệ vị tôn quý không ai bằng. Trăm ngàn mỹ nhân vọng ước suốt cả đời chờ được. Tế yêu cung tháng này chỉ có tiếng đợn ca, chim hót, hòa nở, rượu ngon, yến tiệc, vàng son gấm vóc. Mỗi bước phi đi khót nở hoa vàng, kẻ nông bộc này tưởng nương nương xuống cung thủy một lần, suốt đời không muốn trở về cõi trần thế trên bộ nữa. Giất lời cả hai gã người bọc nhựa nhất đoạt đứng dậy, võ minh thần nấp nghe không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ. Lạ dữ chưa, tụi cô hồn canh cửa Tây Sắc Tinh sao tên nào ăn nói cũng văn hoa bóng bẩy, xuất khẩu thành trương, hay Tây Sắc bắt chúng học thuộc lòng. <cười> Cứ nghe lời chúng ta, cung A phòng của Tây Sắc là miền hoan lạc như chốn bồng lai, ai dám chắc là cái lỏ hấp sát, ngục giam giữ đời hoa đây rực lại nghe một tên người bọc nhựa lên tiếng, Thỉnh Phi Tây sửa soạn xuống cung thủy, tên trưởng vệ trên bộ lại bảo, vì muốn theo dẫn phi xuống gặp mặt sói vương gia, phìa bảo sói vương gia đã trở lệnh tại Mường La. Hai tên quá nhân bọc nhựa cũng sợ phạm cấm lệnh, lão phie nhất định đòi theo con gái. Nói mãi không được Lão lại đem chuyện phí vô cực Tráo môn nàng mạnh doanh rà dọa Cả bọc nhựa sáp Đúng đó mới chịu nghe lời Cực chẳng đã Tên cao trưởng vệ độn thủy cung Phải cho phép mà chép miệng bảo Xuống cùng thủy rất khó khăn Cách trở nước sông hàng sầu vực thẳm Vậy phìa và nương nương Hãy cho gái hầu trở về Còn theo kẻ nô thuộc này Ngựa cũng phải để lại trên bộ cô gái ngồi cáng nói vọng ra Tị nữ sẽ hầu tà dưới đó người cứ dẫn cả theo, chúa giải lang không trách phạt đâu. Hai tên bọc sáp ngó nhau mấy khắc, tên cao vùng gạo giọng, đêm khuya rồi, thỉnh Tây Vi xuống thuyền, còn tới lò nấu sáp, lão phỉa ngơ ngác nhắc, lò nấu sáp là như thế nào, tên cao thổ. Cùng thủy không giống trên bộ, ai cũng phải nấu sáp mới xuống dưới đó được. Lão phỉa mèo mưởng la lại gần cáng nói vọng vào, càng làng còn Theo cha, giờ phải xuống thuyền thôi để nó tháo cáng cuốn lại. Hai cái hầu lập tức lấy ra một cái thang gấp nhỏ bắc dựng lèn ngựa. Nàng khen lang vừa vén rèm phủ bước qua lưng ngựa xuống thang. Cặp gái hầu nhanh nhẹn tháo cáng cuốn lại cùng một bó hành trang. Dưới trang vời, hai thầy trò võ minh thần lúc này mới nhận ra nàng mèo khen lang mặc lối mèo toàn thân và chân có cuốn cả xà cạp. Nhưng có điểm khác là sạc cạp cùng màu với khăn chít, màu cá vàng, rất ăn ý với bộ quần áo mèo thầy rộng, màu xanh, không phải ai xanh chạm cố hữu, mà là màu xanh đậm, mình thần trở thỉ thảo. Chú có thấy không, nam mèo tiến cung là vặt mình lắm, vẫn dùng y phục bộ tộc mà sắc màu lại phản vất lối cô dâu kinh bền nam, kể cũng không lạ. Bên thảo đất rộng, nhiều vùng biên thường giáp tiếp với bên nam nhiều hơn nội địa, dân mèo sống trên núi cao, biên giới bị họ xóa nhòa là thường. Cô mèo này lọt mắt tây sắc tinh kẻ cũng khổ, cái đẹp phải làm vợ chó sói. Quạt kình im bặt. Quay nhìn tiểu chủ chàng trai vừa thở dài cắn chặt hàm răng, hình ảnh dĩ vãng lại hiện về, đầy nắng quái hoảng hôn nơi biên thủy trùng khánh phủ 17-18 năm xưa. Người đàn bà quốc sắc thuộc bộ tổng thái thổ chi đó bị chúa xài lang hấp sắt thành cái túi giả người chỉ vì không cam tâm thở chó sói. Người đàn bà đã chết thảm nhục giữa thời xuân sắc, đầy lại trên đời một giọt máu mồ côi với mối thủ trung thân chưa báo được. Hai thầy trò võ trông theo, thấy con thuyền không theo hướng cũ mà cứ lướt vùn vột trên thượng lưu. Máy khúc này cũng quang, trăng chiếu nên vẫn thấy rõ. Đợi cho tên trưởng vệ trên bộ khuất hẳn, hai người mới truyền xó khách, hắc bạch cậu đi trước mở đường rồi mới theo sau. Nhưng may từ chỗ này đi không còn trạm độn thổ nào nữa. Hai người nương bóng tối mờ vọt theo thuyền cung thủy chừng nằm thước không thấy đầu nữa bèn lướt thẳng tới phát ra con thuyền đậu sâu một cành đá lọc lách mọc đầy dưới thuyền chẳng còn bóng nào nhưng với xó khách, chó thính, bản lãnh cao cường hai thầy trò võ mình thần cũng tìm luôn được chỗ hai tên trưởng vị cung thủy đưa hai cha con lão phìa mèo vào cách chỗ thuyền đậu chỉ độ 30 thước dế Cậu hai, tôi làm cậu buồn bậy quá Có gì đâu <cười> loại cầu trệ đêm này tôi sẽ làm cho vong hồn mẫu thân được ngậm cười trong cõi ủ Minh ngay khi đó tên trưởng vệ trù mặt cuối chào bọn lão phìa nhảy lên lưng sói, dắt ngựa lộn ra phía ngoài, lao vọt qua chỗ hai người nấp, hai tên dưới cung thủy thỉnh bọn phìa mèo xuống thuyền cáng mùi gấm vóc, thuyền quái lướt ngược dòng hắc giang đó là đầu dải núi, mấy bể cây cỏ um tùm, nơi trên núi có một cái cửa tò vọ, đen ngòm như cửa địa ngục Hai tên cung thủy bọc sáp sơn dầu vẫn đứng xế bên cửa tò vò với bọn lão phìa mèo như chờ đợi điều trị đó. Đứng xa xa, thầy trò võ thấy tên cao thủ chỉ trò làm hiệu, chừng như đang căn dặn điều chi Chừng bơi phút, bỗng trong cửa tò vò lừ đừ đi ra hai bóng đen lỏa xòa trùm mặt. Tên trưởng vệ độn thủy cung vùng cao giọng Mọi thứ xong rồi, giờ phía có thể đưa Tây Phi vào lò nấu sáp. Xin chứa quên lời dặn, có chừng sợ ý có thể nguy hiểm. Lão phỉa mèo lập tức cùng gặp gái hầu Và đưa cô gái khen nang Vào bốn lò nấu sáp Hai tên trưởng vệ cung thủy vẫy tay Truyền hai bóng lòa xòa kia Cùng đi ra phía bờ sông đợi Minh thần quản kinh tò mò Chẳng hiểu trò lò nấu sáp Có chỉ lạ Hai người đứng vài mươi giây Minh thần này ý muốn vào giò thám xem sao Bèn bảo quản kinh đứng ngoài Đoạn đi vòng sang phía hữu Đường bóng tối lách vào cửa tỏ vò Tối mờ và nham nhở, trước mắt võ có một bức rèm màu đỏ buông sát nền, chia đồi giàn đá. Trong màn đừa cháy rừng rực, hát soi mấy bóng nữ đen ngọm, cao lêu nghêu như bóng quỷ nhập trạng. Có nhiều tiếng điếu lò thánh tót hát ra, toàn là tiếng mèo Chàng trai trón rén bước lại bên rèm, nhẹ kéo hở một chút ghé mắt mà dòm, thì ra lò nấu sáp, một cái bếp rất to, bếp kiềng đường kính rộng hơn một thước, chiều cao non thước, khổng đậy vùng. Bếp đốt củi thông, lửa bốc cao liếm thành chảo Trong chảo đang sôi sùng rục một thứ chi đặc sệt như cháo kê Cạnh đấy có máng nước chảy ồ ồ vào một bể đá Bên kia là cái bể đứa đựng những cục vàng vàng, đen đen như sáp ong dựa đường Cô gái mèo tiến cung và cặp gái hầu đứng bên bếp Một cô gái cầm gáo múc nước đổ vào chảo Còn một cầm sẹn xúc sáp nhựa đổ vào trong Chào sắp sôi sùng sụng sông mùi hăng hắc, chật nghe một cô gái hầu lên tiếng rụng. Sắp chảy hết rồi kìa, xin cô nàng thầy xiềm áo. Vừa nói cô sơn nữ này vừa lại sách lấy một mớ quần áo mỏng như giấy đứng gần khen nan. Nào thì thay, vừa nói khen nan vừa lần tay cởi khủy áo. chợt cặp gái hầu kiêng trong hốc đá ra bà phỏ tượng gỗ, giật mạnh một cái tượng để làm hai Và mới làm hay là tượng trống, cặp gái hầu áp luôn vào mình mẩy khen nàng. Nghe chát một gái, vò tượng trống ăn mộng và vừa khớp nàng đã chui vào ruột tượng. Rất nhanh, hai cái hầu lại giúp nhau chui vào ruột tượng, thoát cả ba đều hóa ba vò thượng gỗ đứng lù lù. Hai cô gái kêu, giờ bắt đầu đổ quân và mỗi cô vớ lấy một cái gáo múc nhựa sáp đang sôi sùng sụng đổ rót luôn vào đỉnh đầu tượng nơi có một lỗ thùng bằng đồng su cắm một cái phễu sắt. Võ động lòng trợt hiểu, à chứng đổ khuôn mặc quần áo sáp nhựa cho gái chủ, sôi sùng sụng thế kia nếu không có chất trì kỵ nóng chắc thành hẻo luộc mất. Bọn cái mèo lúc nãy coi ủ ễ rướt mướt giờ coi mạnh bạo không sợ hãi chút nào, kệ cũng lạ. Hai cái hầu đổ một chập mấy chục gáo đặc sệt, phát tiếng ọc ọc như đổ trà đặc vào chai, bỗng nghe ầm ầm có tiếng cười từ tượng gỗ vọng ra. Ha ha, không đến cái cùng chó má này thì làm sao được nếm mùi đúc tượng có đúc chuông. Kể chúa sải làng cũng khôn dữ hả Để mặc cho áo phèn chua Lại còn hô cả người bằng xà phòng thơm Phép thần thông giỏi lắm Nào xong chưa để ta đổ khuôn cho Dạ cũng gần xong Bỗng thấy hai cô gái hầu dừng tay Trào gáo cho khen làn Nàng mèo mục sáp nhựa Đổ luôn cho cặp gái hầu Xong lại gói các thứ xiêm y Cùng thổ cẩm vật dụng thành mấy gói Lấy giấy sơn quang dầu bọc lại Đem bọc sáp hết Giây phút xong cả bà tháo khuôn tượng cho nhau Tường gỗ vừa bể đôi Trong lò nấu sáp đã hiện ra Bà cái xác ướp giữ mồ Còi gớm ghép Chợt nghe tiếng lão phìa gọi dàn bên Võ Minh Thần vọt luôn ra Vừa kịp lão phìa bọc sáp cùng ba gái mèo ra ngoài Lúc này coi cứng nhắc Đúng bốn vỏ tượng sáp Bốn hình bọc sáp nhựa vừa ra Hai tên trùm mặt coi lò nấu sáp Lập tức đi vào cửa tỏ vò nghe rịch một tiếng nặng cửa tò vỏ biến mất thầy trò võ minh thần trông vào chỉ thấy vách đá lạnh lùng như ngậm kín bí mật của hắc giang bọn lão phìa mèo Mường La Nam Cương theo hai tên trưởng vệ cung thủy bước xuống con thuyền quái có căng khoảng bùi gấm hai thầy trò minh thần nhìn theo thấy chúng lấy dưới sạp trà mấy bình dưỡng khí đèo cho bọn lão phìa 6 người sáu chiếc như là các tay thợ lặn vẫn dùng nhưng nhỏ gọn hơn Ngay khi đó hai tên trưởng quản đã vớ bờ chảo khuấy nước, con thuyền rời khóm đau dậy lượt trách trào ngoài dòng. Ánh trăng vàng nhạt chảy đầm đìa mặt hắc giang, sông mở từng dải kéo lê trên bờ dưới nước, bốn bể quạnh quẽ tiêu sơ, gió lùa lao đách điều hưu, con thuyền chạy vắt thượng lưu ra tới giữa dòng thì có ngọn nước bạc đầu nhấp nhô, bỗng nghe bùm như tiếng mìn nổ dưới nước, khói xám tỏa trọng mặt sông chắn mất tầm mắt của hai người. Nửa phút sau khói tan hẳn, nhìn ra giữa dòng chỉ thấy một vùng sông nước điều hưu, nguồn đồ ảo ảo, xưng đêm vương vất, chẳng còn thấy con thuyền quái dị kia đầu nữa. Sự nghe tiếng thét gai trợn như vuốt nhọn cào vào tay người, mùi cỏ dập hăng, con đứa nào vừa đi qua đây, bọn mi canh lỏ nấu sáp mà không thấy, tụi tụi mi gác cùng độn thổ có biết chưa? Hai thầy trò võ minh thần nghe tró một một, lòng không khỏi kê thay tải đánh hơi mà quái của con tình chúa. Bỗng nghe tiếng người đáp giọng thổ cực kỳ cung kính như tàu với vua chúa. Cái chúa thần thông, không gì qua mắt của chúa. Mùi cỏ dập đó quả mới có khách đáo lầm, kẻ nô bộc này cũng vừa đóng cửa lò rồi. Có tiếng mà vườn hét lên, khách nào? Khải chúa, trường vệ độn thổ cung mới dẫn vào một đám khách bên tàu sang, xưng phỉa mưởng đa, đem tầy phì tiến cung. Trường vệ cung thủy tề đã cho mở lò nấu sát. Có tiếng ả lớn tiếp liền giọng ma vương sắc dịu hẳn đi, đượm nhiều hứng khởi. Phi mừng La Nam Cương mới tới à? Ha ha, lão phiền này biết uy lệnh của Chúa Tể Lang đáng thưởng nhiều vàng bạc, tây phi đâu? Khải nấu sắp mặc áo đồn thủy xong, nương đã được trưởng vệ cung thủy đưa xuống cung thủy rồi. Khải, thuyền mui gấm đi khỏi có cả phià cùng hai gái hầu nương nương nữa. Cho bay lên. Có tiếng giả ran, tiếp điền tiếng ru rảnh nót Lập tức đàn hồng cầu quẩy trồm đi Nhấp nhồ như sóng cuộn Nhưng chỉ bước lưỡng thứng Riêng cỗ kiệu son vừa di chuyển Vừa lướt trách sang Phía sát bờ sông hắc Cót đã đi quá xế cho bọn võ nấp Võ Minh Thần sách áo bảo với quản kinh Chú cùng cặp sơn cầu ở trên này Tôi đem xó xuống tủy cờ ứng biến Giờ là phải bọc súng Quần áo lại Quản kinh chỉ muốn theo, nhưng thấy chủ có lý, đành chịu phép. Minh thần cởi phăng quần áo, súng lục, dùng cụ thiết yếu bỏ vào một mớ, dùng sáp đem theo sẵn, bọc kín lấy cho khỏi ướt. Đoàn mặc quần áo chén bằng da rái cá ghép, đeo gói dì hải bẫu thân, trang tuyệt trẻ vỗ mạnh vai quản kinh. Kinh nắm lấy tay của chủ, cả hai câm nến nửa phút mới buồn nhau ra. Th thần bắt quyết gọi xó truyền khẩu lệnh xong chàng trai nào bõm xuốngòng hắc Giang đêm mất tâm người quản gia dẫn hắc bạch cầu vọt vào bóng cây biển địa sông rừng chỉ còn trăng khuya treo đầu núi như đưỡi hái tử thần nằm lè hạ xuống cổ kẻ nào tò mò dám lần tới vùng lãnh thổ của Ma Vương ngay sau khi nàoo xuống giọng sông lạnh Võ Minh thần lập tức vẫn sức điện công cho ấm người Cứ chế, chiếu hướng lao tranh trích ra phía chiếc thuyền son vừa mất dạng, sông hồ càng dưới sâu càng ấm, khi lạnh sông Hàn thường chỉ có ở phía trên. Hạc giảng thượng nguồn có lắm đá ngầm nên dưới sâu có nhiều luồng xiết khí kỳ dị cùng với những vụn xoáy sâu thẳm chỉ trực cuốn xoắn người ta vào các nhũ đá tài mẹo, trăng cưa, kẻ bơi lội không giỏi sẽ bị nát mình như bị hàng trăm lưỡi rào sắc băm vằm. Không kém kẻ lội qua suối bị ngã, nước cuốn vào đá ngầm vậy. Nhờ đã học được thuận độn thủy của xích ngũ quỷ đầu năm võ Minh Thần cứ lao vùn vụt xuống đáy sông, truyền lách vào khu đá tai mèo, tìm kiếm cửa động. Khi đã phỏng ước đến chỗ thuyền mất dạng, võ mới nhô đầu lên quan sát, thủy thế, rồi đại hộp ngay lao hẳn đến khu hiểm hóc. Chỗ này quá giữa sông, nằm xế bền tả, Đá ngầm đá nhô khỏi mặt nước trùng trùng Vọ bám sát đá ngầm Nhẹ nhẹ nhô lên Thà nghe âm thanh dưới nước thật lạ Nhờ đêm trăng nước về xuân không có lũ Nên trong vắt thấy được mờ mờ Bó Minh Thành lần vách đá Trổi đến suýt đụng phải trùm thủy lôi Thả chìm dưới mặt nước khoảng một thước tay xuống Trái thấp trái cáo không đều Chàng trai phải lách giữa mớ thủy lôi Để nhô lên Vì ngay bên có một tấm lưới thép đen xịn Khác hẳn nước chỗ khác A, lọt vào khu cạm bẫy, nếu vậy các mỏm đá chắc cũng có tẩm thuốc độc, có lẽ phải kiếm đúng khu trước thuyền trồi lên mới ra cửa động. Minh Thần nhờ học được nghề bơi lặn của Ngũ Đầu Nam, lúc này chẳng có thể bẫy vùng thở ngày dưới nước như loài thủy tộc, nên chuyện độn thủy không còn khó khăn nữa, thoát cái chẳng đã nhô lên mặt sông, đường định vị trí. Nhưng vừa thọ đầu lên, chàng đã phát giác ngay trong một con hồng cầu quẩy, ngồi trồm hỗn giữa khẻ đá khuất, thọ đầu lên dò mặt trăng khuyết. Nửa mình nó in vào nền trời vàng úa. Thọt nhìn có thể đầm tưởng đó là một mỏm đá giống hình con chó sói Minh thần nhô xế bên sườn nên nó không hay. Chàng trai này lặn luôn vòng sang phía tạ ngạn Bỗng chạm phải một sợi dây cáp dưới chiều sâu khoảng ba thước. À, ta hiểu rồi, chiếc thuyền son ban nãy đã chạy trên dây cáp này do một bộ máy hay có sức khỏe đẩy lên. Nếu vậy, quấy dưới dây cáp này có thể là cửa động chăng? Minh Thần Cả Mừng lập tức độn thủy lao trúc đầu theo đường cáp xuống mãi. Nhưng chỉ hai xải dây cáp lại chạy ngang sang mỏm đá khác rồi mới ăn trách lên xuống nữa, chỉ chừng bởi độ. Chàng cứ theo đường dây lào vùn vút mái, được chừng mười xài, chợt lòng sông tối sầm cả lại. Vận nhãn tuyến trông vào mới hay đang vào giữa kẹ đá. chừng một cái hốc vùng lộ thiên, vạch đá có chỗ chỉ cách dây độ bàn thước tây Chàng con đeo kính lặn có cả đèn rọi, nhưng không bật đèn sợ lộ. Cứ lần dây lào xuống, thỉnh thoảng dừng lại thở hít lấy khối lọc dưỡng khí vào phổi Đường xuống cung động ma vương này hiểm hóc vô cùng, nếu phải nhịn thở độn thủy chắc có lỏng nín hơi lần tới đích. Lướt vào hẻm đá lộ thiên chừng năm bầy xài chết, bỗng trước mặt tối om, trông đền không thấy vệt nước sáng trên mặt sông nữa, và trên dây cáp đậu lù lù một con thuyền cổ khoái, hình thuyền mờ mờ hiện ra với nét quen quen đúng con thuyền vừa lên đón cha con lão phỉa mẹo qua một con đường vòng uốn cong như cái cầu vòng nối điển hai phách đá. Minh thần lướt lên trốc thuyền đi, vẫn hết nhãn lực quản sát mới hay đó là một tấm biển. Sở thử đó là một biển đá nhãn như mài, trên công một hàng chữ hán cẩm vàng nổi lấp lánh giữa cảnh tranh tối tranh sáng, hình như chữ bằng vàng y. chẳng ghé mắt nhìn, nhưng đêm trăng nhạt dưới đáy hắc giang tối mờ, không rõ đủ nét. Chàng bèn tho tay sở thử từng chữ một, A phỏng cung, nét chữ nổi sắc như dao cắt, truyền qua xúc giác của võ minh thành, âm trong trí của chàng trai thành ba tiếng gọi cực kỳ quyến rũ, khiến cả mắt của chàng trai phụt sáng tia hận thù sau lần kinh lạn. A, a phỏng, hang a phỏng dưới đáy hắc giang, sau huyệt của con tinh chúa tứ túc hồng cẩu quẩy đây rồi. Đội ờn tiền địa đã run rùi cả một côi khốn khổ này tới được trước cửa của mà vườn sắc. Sau thần oán khuất, hồn con tinh xin về chứng kiến giọt máu rơi này vào hang tinh sói báo thủ cho trụng thần. Tự nhiên, máu như sồi sụng, bóng minh thần hiểu ngay đây đã bắt đầu vào cửa tử thần. Chàng trai đưa tay bấm cung, triệu xó quỷ, tài kia bịt kín miệng, hú khẽ chuyển quyết lệnh. Mà khách xó đã tới cửa động ma vương tinh hồng Cẩu quẩy khá đi được dẫn đường cho thầy Có chừng cả bẫy ma trành gặp trành xó phải báo ngay cho thầy bắt nhốt chớ để nó thoát đi báo cho ma vương Có tiếng âm âm tuần lệnh bên tay rồi một bóng mờ vọt vào cửa động thủy tan biến trong bóng tối nước dập dọn Minh thần đứng bên mạng thuyền chừng phải nửa phút bỗng thấy tít cùng trong một hang có một đốm xanh lẻ như hạt dâu xé nước lào trà Đầu bên tai, mưa hầu có tiếng cách Quảng Đông. Cơ thủy đạo này dài 60 thước, ngay cửa này có cái máy bẫy thuyền. Từ đây đi vào là đường dây cáp khác, đầu mối cả bậy ở đó nhiều lắm Chạm vào sẽ có ráo đâm, súng tên bắn ra. Sang tả con nhiều thủy lôi nhỏ thả giữa kẹt đá. Phải đi sang ngả hữu, đường cáp tối mò. Xó nồ dẫn lối, thầy chớ chạm dây cáp. Bật đèn rọi được không? Cũng được nhưng chỉ 40 thước thôi đến khúc quẹo thầy tắt đi. Trong đó có hai con só trành canh cửa cung. Vào đó só nổ sẽ hiện báo thầy. Minh Thần bật đèn rọi, Việt sáng quét tấm bảng đá cầu vòng sáng đoạ ba chữ A phỏng cung vàng rực. Chàng trai lao mình vào phía hữu dây cáp, chẳng giữa chuột hang. Chuột hang sâu hun hút, ăn lên ăn xuống không đều. Vừa trươn vừa chiếu đèn sàng tạng. Quả thấy vách đá đầy thủy đôi, mũi giáo, mũi súng lắp sẵn, tên nhô lướt qua cũng thấy gai cả người. Thoát cái đã tới khúc quẹo, vó tắt đèn, đốm xanh hiện ra, xe nước lao trước dẫn đường, sói mã khách rất khôn, cứ lướt sát dây cáp cho chủ, thì điệu điệu độn thủy, chừng hai thước bỗng đốm xanh táp vào vách tả hậu hốc đá. Ruột hang tối, nhưng phía trong hát ra một thứ ánh sáng làm nước đỏ lờ nhờ như máu loàng. Từ chỗ võ nấp vào trong vải thước, nước tréo cuộn cuộn, sông ngầm xói vách đá. Phát ra một thứ âm kỳ dị, nghe vừa như tiếng biển sóng ngầm, vừa như tiếng chạm nước xòe xòe, làm mặt hang như sổi sục lên. Võ Minh Thần quan sát, nhờ ánh sáng đèn đó chiếu ra, chàng chợt phát giác ra hình bên vách, dựng hai cỗ quan tài độc mộc. Mặt phán thiên ghép kính dày, trong quan tài đứng sừng sững hai sắc người mặc quần áo rừng núi, một cái nữ quấn xả cạp trắng, đeo xả tích, đầu đính căn mèo, con hở một mảng trọc lóc, chừng là đàn bà mán góc, còn cái kia là xác nam, chít khăn chàm, chừng nùng thổ chỉ đó, cả hai đều đứt lìa cổ họng, vết đĩa còn in rõ khuôn nanh trăng nhọn chắc bị hồng cầu quẩy cán chết. Sau lần kính nước lung linh đỏ màu máu, hai con xó trành này mắt mở trừng trừng như đang bắt thiếp trong giấc ngủ ngàn đời. Trật nhanh, võ minh thần đưa tay bắt quyết đọc chú. Đúng lúc mắt xó trành vụt long lên sòng dọc, nhìn ra xó tối, chừng như nó đã phát giác có người lạ đột nhập vào cùng cấm. Võ nghe rõ hai tiếng xé nước lao tới, chàng trai lập tức đứng thẳng người, chân kẹp mỏm đá quắt mắt bắt quyết, chặt hai tay vào nhau. Tiếng xé nước dừng trước mặt, đốm xó ma khách xẹt ra chẳng hậu, đánh nước tréo sôi phát ẩm dị, xong quật vách đá, dưới nước trọng lượng nhẹ đi, võ trao động người, đứng giữ tài ấn. Cục vật lộn kinh hồn vô ảnh diễn ra chỉ độ 10 khắc, bỗng nước đỏ cuốn réo, hiện ra hai đốm xanh lẻ bằng hạt đậu, xà xuống nền hang như hai con đòm đóm bị gió thổi bạt. Minh thần thở phào, che tay lên miệng mà quát, đèm nó nhốt vào quan tài. 2:14 giờ sẽ thả nếu nó kháng cự cho Mỹ cứ trụ diệt thoải mái. Chỉ nghe vút một tiếng, hai xanh lao vào tài, minh thần múa quyết cầm xó xong, cùng với xó ma khách lướt vào, mới hay đã tới cửa cung thủy, dưới một hang có một cái giường tít, hàng chục lưỡi gươm thép sắc như nước, chém xòe xoe tít và liềm miễn như vậy. Xó ma khách vào, h phất cuồng đào lại Hiện ra một con đao bà 16 rưỡi to bản áp sát nóc trần, có một khoảng trống vừa người hẹp chui qua. Vỏ theo xó trườn vào qua hai thước nữa, hàng đá ăn trích lên, chỗ này vừa hết hang thủy đạo. Trước mắt xế trên cao hiện ra một cái cửa tò vỏ, hai bên có hai tòa thạch thất nhỏ. Trong ánh sáng đổ vật vờ trên c cửa ttò vò có một tấm biểnố cầu vòng nữa bằng đồng hôn đèn bóng có cần hàng chữ phản trực lần này không là Hán tự mà là quốc ngữ viết kiểu là hàng trên trông nhỏ hơn hàng dưới động thủy cung A Ph chúa mà Vừng Tây sắc Công bóng người vật nhành như cắt Võ Minh thần vọt luôn lên bờ ẩn luôn vào chỗ quất Trang trút vội bộ quần áo già rái cá, bỏ bọc, bọc sắp lấy quần áo chàm, lau khô mình mẩy, mặc giáp sắt, trà đạn, đèo súng cối, rắt gươm rào lưng, cải điễu rào. Chỉ hơn phút sau đã gọn ghẽ trong bộ quần áo chẽn chít khẳng thổ, chân thì giận dày tàu chắc nịch. đội mũ sắt kéo sụp mặt, vụt trở nên một hình thủ dữ tợn. Chàng tuổi trẻ đeo di hải của mẹ sau lưng, chụp khiên thép của thập vạn đại sơn, đứng trong bóng tối bất quyết triệu xóa khách, đọc chú, nghiêm giọng hồ âm lạnh. Quỷ xó, thầy nuôi dưỡng xó mấy tháng trời, không như sáp sư chủ khác, bắt xó truyền đời hầu hạ. Thầy có mối hận thù với con tinh chúa hồng cầu quẩy. Báo thủ xong, sẽ giải nguyện, giải chú, làm lễ siêu sinh cho xó hoạn nguyên âm hồn, đi đầu thai kiếp khác. Bình sinh xó là người giỏi võ tinh khôn, này khá đem tài linh mẫn giúp thầy cho thiêng. Giờ đây, thầy bắt đầu tiến vào cửa động mà vương sắc, đêm nay thập tử nhất sinh, vì thầy phải tìm bắt chú tinh tứ túc nguồn gốc trước khi ra thầy báo cử hành động phải thật êm sau hãy theo sát thầy lưu ý nhất ma Trành của nó nếu như gặp ma Trành phải báo thầy biết ngay chớ để bại lộ quỷ gió ma khách đã vào cõi u Minh bền tài võ có tiếng Â u thầy cứ yên lòng có gió nô hầu hạ xin thầy cho gió đi trước mở đường không nên Tây sắc tinh Hồng cầu quẩy trí cao thuật Cườngung Nga Ph này là hang động của nó nhốt cái đẹp có nhiều chỗ khoán Xó đi một mình lỡ xa vào bùa khoán nguy ngày Phải đi bên lỡ gặp thầy còn giải khoán Quỷ xó vâng lệnh Từ đó theo sát bên mình người thầy trẻ cao tay Ánh sáng đỏ khé từ trong hai căn nhà đá nhỏ hát ra Phó Minh Thần men vách đá vừa tới bên cổng Quả nhiên đã phát giác ngay nóc tỏ vỏ Dưới chữ A Phòng Cung có dán một đảo bùa khoán Nét vẹt loàng hoàng dấu son đỏ trót trên giấy vàng Sau lần đông trụ có treo một ngọn đèn lồng vải điều, dưới đèn có trăng một tấm lưới ngũ sắc chạy vòng sau tấm biển, đứng phía trước không trông thấy. giơ tay làm hiện và võ minh thần bắt quyết lầm nhầm đọc chú giải, đoạn cắn chót lưỡi chạy lên, đu nóc cổng tò vò, phun phỉ phì máu vào lá bùa tấm lưới ngũ sắc kia. Lạ thay, máu vừa bắn vào, lập tức loan rộng lá bùa tấm lưới ngũ sắc bỗng sồng khói rồi bốc cháy rùng đồng đốt tiêu luôn cả chiếc lồng đen xế trên. Bóng minh thần vẫy tay thầm gọi sói, vừa lọt qua cổng tò võ bỗng nghe trong căn nhà đá có tiếng người bật lên giọng thồ. Quái, sao đèn lồng cháy tanh mùi máu? Ra coi. Tiếng kêu vừa dứt thì minh thần đã xẹt vào bên cửa, từ trong căn tả có hai bóng đen thui chạy vụt ra, nhìn lên nóc cổng tò võ dưới vùng sáng tối nham nhở, minh thần lại nhận ra hai tên hình người bọc xác như xác ướp giữ mộ Ai Cập. Chưa biết tả thuật chúng đến mức nào Võ Minh Thần cuốt vụt đun hai ngọn chỉ phong Điểm cách không Phá cả mê hồn công Hai bóng đen bọc nhựa này cũng vừa phát giác Minh Thần Chúng mới giật nhẹ mình vì sừng sốt chúng đòn thủng luôn lần nhựa bọc Đổ rụi xuống như hai cúc cây Không kịp kêu lên một tiếng Minh Thần vọt vào Đứng bên cửa hữu Hai bóng sáp nữa chạy ra Bị chặt liền hai phát gục theo Không kịp phản ứng trước tài thuất sủ thuần tốc của chàng trai Võ nhìn vào nhà đá, mỗi gian chỉ có một cây đèn đất, có lồng vải to như cái thang treo trên vách với vải món khí giới, điếu cày, cả hai gian không còn tên nào. Lục xót qua, chẳng thấy có chị khả nghi. Võ cất bước đi, lôi cả bốn bóng nhựa kỳ nãy vào. Cả bốn đều ngất liệm, có kẻ tim ngừng đập, sợ thử có hai bóng sáp còn ẩm ướt. Mới hay trong bọn có hai tên xưng trưởng vệ độn thủy cung vừa lên đón cha còn lão phỉa mượn nà. Võ nhặt tên cao nhất, tỏ tay búng vỡ lần sát nhựa bọc mặt, nhấc ra từng mảng lớn, ánh đèn nham nhờ hắt vào mặt thật vừa hiện rõ là một bộ mặt sần dùi đầy sẹo, còn như in vết dao rạch ngát, nổi bóng như mơ, coi phát ớn. Tên này, nãy nghe in nói văn hoa, đúng con nhà văn tự hào hoa, sao mặt vũi lại ghê thế này. Minh thần búng vỡ mặt nạn nhựa tên khác cũng vậy, vẫn bộ mặt sẹo chẳng dịt, xấu xí, bất thảnh nhận dạng đầu óc lẽ ý ngờ chằng búng luôn nơi hạ bộ, chạm bộ phận sinh dục khám như thầy thuốc thăm bệnh, bật khẽ. A, đoán không sai, bọn này đều là hoạn quan, trạch nát mặt mày, hủy hình dung khiến cho hầu dưới cung A phòng để tránh chuyện thông dâm với mỹ nữ. Hừ, tẩy sắc tình áp dụng thuật khuê phòng cung cấm còn gắt hơn cả vua chúa đời xưa. Sự bố chú chỉ hoãn các quan hầu cận hoặc là chọn kẻ ái nam ái nữ, còn sắc lại cho hủy cả hình dạng cho chất hẳn tình cảm của mỹ nữ, kẻ tàn bạo hơn nhiều. Bọn này xem ra toàn kẻ có chữ nghĩa sao lại cam tâm để tàn thân hoại thể thế này, không lẽ chúng lại có chí thủ điêu chăng? Bèn giải hượt cho tên cao tỉnh lại, lôi hắn ngồi dậy, tên này trợn mắt kinh hoàng, minh thần dịu hỏi: còn tỉnh tây sắc ở đâu?" Trò ta sẽ thả mạng cho, cứu người thoát móng vuốt xài lang, mi là trưởng vệ cung thủy này chăng? Tên trưởng vệ lạnh lùng lắc đầu, ta không biết, biết sao được chỗ chúa ngự, mà có biết cũng không trò đâu. Minh thần cao mày tây sắc khủy mặt, khiến giống tàn hại đời ngươi, ngươi không oán sao? Tên trưởng vệ mặt đạnh cười khô, oán... Hà ha, mi không điên rồi, sao tốt đời ngu ngốc thế, ta đây dốc lòng thở chúa, chết còn chẳng tiếc, tiếc gì cái giống, mi tưởng chúa thiên bọn ta sao? Không, bọn ta tự nguyện đó. Võ Minh Thần không khỏi cho là lạ lạ, lắc đầu mà bảo, mi bị yêu thuật tình chúa rồi, nói đi trò chỗ của nó, ta sẽ giải độc cho. Tên trưởng vệ nhếch mép mà cười. Mi vào đây là vào chỗ chết, ta xuống âm trước đợi mi. Lời vừa dứt, y đã trợn trừng mắt, ngoẹo cổ sang một bên. Nại miệng coi thì ra tên này cũng có một cái răng giả nhẹt sẵn độc dược. <cười> bọn cuồng tín, chắc bị ngại độc, yêu thuật còn tình, gớm thật, Tây sắc dùng người, độc, đúng là chúa xài làng. Võ Minh Thần đứng lên, sốc bọn chúng đặt gác lên bàn, đoạn đập tức trời căn nhà đá, tiến vào đường hang. Qua chừng mười bước, ruột hang tối dần, quanh co uốn khúc, sầu hùn hút. Nhưng đi chừng 30 bước nữa, ruột thang lại sáng dần, lại là thứ ánh sáng xanh lẻ như lần tình, khiến cảnh trí càng trở nên quái gở đến lạ thường. Nhưng chẳng biết từ đâu phát ra, đường hầm quanh co khúc khỉu im vắng đến nỗi võ mình thần, nghe rõ cả tiếng đập của trái tim, mơ hồ đâu đây có một thanh âm nổi chìm huyền hoặc người thưởng chắc khó phân biệt, nhưng võ minh tản đa học bí thuật độn thủy dưới sông với ngũ đầu nam nên nhận ngay ra đó là tiếng nước ngầm xé gạch đá. Đoạn thạch đạo ngầm ăn dưới lòng hắc giang, minh thần cứ săm săm đi miết giữa vùng ánh sáng xanh đè, bất thần chàng rừng phát lại, trước mặt có tiếng nước đổ ào ào như lũ, có tiếng gió hú ghè người, phả lên mũi một mùi tanh đến lộn mửa, sắt vách đá, chàng định thần nhìn kỹ Cách trường 5-7 bước, đường hang bị cắt đứt bởi một vùng nước rộng khoảng 40 bộ, sóng cuộn nhấp nhô bắn tuếp bọt trắng lên bờ, vẳng như có tiếng phì phò lạ tài hết sức và những tiếng chí chóe như rơi kèo chuột chiếp. Võ nhẹ gót tiến lại gần hơn, nhưng còn cách độ sải tay bỗng nghe tiếng xó thỉ thảo hồ đứng lại, trang cựng luồn. Đừng nhìn, không phải vũng nước không Mà còn một lánh nước chảy ngang qua Lại trộn khoảng hai thước tây Nhưng phất đá chụp xuống tách mặt nước hai bên chỉ độ ba gàng Gió thổi vù vù như tù vả rút Từ hữu sang tạ vụng lạnh, chừng có nhiều đá ngầm Nhưng phải có mỏm đá nào Nhù lên mặt nước Chú ý, chẳng có thấy một vụng phản phất Như có màu đen nhạt, hơi khác màu không gian chỗ khác Mùi tanh vẫn theo gió phả sông vào mũi nồng nặng ngã ba chẳng hiểu ngã nào vào cung cả. Võ quan sát thấy hai ngả lạnh đen ngòm, nếu đi vào lối nước thì chỉ nhô được một cái đầu, coi đầy cả bẫy, còn ngả thực bên kia thì lại rộng quá, nhảy khó, chỉ còn cách vượt theo vách đá hoặc lội qua, nhưng ngả này cũng đầy nguy hiểm. Đang phần phần chợt nghe tiếng sói kêu bên tai, hai bên lạch đầy thủy lôi, chú thầy cẩn thận đấy. Gió thổi vụ chúng người học máu chết tươi. Vì nó thổi qua một cái túi độc bột treo trong vách hữu, lỗ chỗ ở tổ ong. Luồng độc thổi ngang tầm người dưới nước vụng, những chỗ nước gợn đều là thủy đôi ngầm. Vũng sông ngập đầu người, toàn nước độc, nhưng đường bên kia là ngả vào cung. Minh thần quay nhìn sang vách đá hữu, đã quả nhìn thấy một quảng lỗ chỗ tổ ong từ mặt nước lên khoảng 2 thước. Võ cái hỏi, vậy thầy nên vào cách nào đây? Thầy nhảy qua luồng gió độc mà vào, nếu cách xa thầy nhảy hai tức. Võ quan sát trần hàng cao, nhưng nếu nhảy ngồi co chân rất khó vượt trốc luồng độc mà băng qua vùng rộng hàng bốn bộ. Hàng trành tối trành sáng, thấy bốn vể vắng lặng, bó bật luôn đèn rõ lên trần. Rẽ ngang, trở thấy xế bên kia luồng gió độc thổi, có hai dòng thạch nhũ cụt chỉ có độ găng tay. À, đây rồi, ta lấy nó làm điểm tựa, biếu quăng mình đi, vậy mới có thể nảy nằm được. Chàng vượt lui lại lấy đà, bỗng nghe gầm gừ phì phò, chí chóe, nhiều âm dị tận. Rồi dưới lạch tả, kẽ đá, bắn ra hàng ngàn con rắn độc. Bên kia sóng vỗ bỗng nhổ cao, có một bầy giải độc, thường luồng. Xé nước lao ra xòe xóe, há mõm, múa vút, trố mắt, định phóng lên bờ. Âm âm lại một bầy hàng năm bầy con hạ mã từ đáy nước nhồn lên, phun phỉ phì, con nào cũng to hơn con trầu mộng, dường mắt trố như đèn pha Chà, bầy thú thật hùng tợn, bền tạt xưa này không có loài hạ mã, sao vùng hắc giang bên này lại có, chắc tẩy sắc lấy giống bền tàu thả từ tượng nguồn dông đà sang nuôi trong cung rất nhanh vọt lùi lại, vận dụng luôn bí thuật thanh âm động, khẽ cất mấy tiếng hiệu chú âm thanh thú dữ đã giải cộng điện tập, quả nhiên bảy thú nhất loạt rừng đại, hếch mõm phì phị lắc lư. Thấy bảy hạ mã giải thuồng luồng mời sát các ngọn sóng thủy lôi, bọn minh thần phát ớn, lập tức lùi mấy bước lấy đà nhảy vụt vào nước. Vì trần không cao nên luồng độc phong lại tạt ngang từ mặt nước tây. Nền võ mình thần phải nhảy theo đối đầu đi trước, phóng vút qua khoảng trống giữa luồng độc phong và trần đá. Vừa lao qua trên luồng gió độc, vừa hãm lại, võ chụp luôn hai dòng thạch nhũ sát trần và hắt được ngược lên lấy đà Hoàng vút mình qua phần vụng bên kia, hạ hai chân xuống nền hang nhẹ như chiếc lá trụng. Dòm lại, bầy thủy quái vẫn há mõm nhè nành, trố mắt nhìn theo, ngọn độc phong vẫn thổi vù vù thành luồng đen mờ trốc đầu của vụng. Mình thần tặc lưỡi một cái, dẫn xó quỷ tiến luôn vào thạch đào ngầm. Đường hầm sâu hunh hút, quanh co uốn khúc, chập trần một thứ ánh sáng xanh đẻ đần tình chỉ đủ roi đờ mờ các vật thể lớn. Tiếng gió thổi, nước xô bờ, lùi lại sau lưng khi võ mình thần vượt thân được nằm bộ nữa. Bên tai, thự âm nước sóng ngầm giữa đáy hồ cũng vụt tắt hẳn, chẳng thấy mình đi vào một vùng im lìm kỳ dị. Thứ im như trong quan tài Đàm tay bảo gan mấy cũng phải trởn giận Cảm giác như rơi vào một cõi vô vị Và bên ngoài cuộc sống Đường hầm rộng khoảng 10 thước Trần cao, mắt đảo nhìn Quan sát từng mỏm, hốc Võ Minh Thần còn phải đề phòng cạm bẫy Điện lôi, phục và hầm hố Chẳng phải bế huyệt, vận khinh thân phù Lướt hở trên mỏm đá nhẹ như bất Đang tiến bước Bất thần, nghe bên tai có tiếng thì thầm Coi chừng, thầy Võ ngồi sụp xuống bên vách Vừa kịp thấy sau khúc đường cong gành chia Một con sài kiếu lông vàng Ngực khoang trắng nhô ra Cách hờn trục thước Đó là một con hầm cầu quẩy to lớn Nó đi hai chân sau khật cưỡng Lắc lư lử lử Giữa vùng ánh sáng trành tối trành sáng màu lân tinh Hình thuộc quái cờ in đậm lù lù Rõ cả nanh vốt tránh nhọn Còn mắt xách đỏ khẽ Nó cũng vừa phát xác có bóng người bên vách, lập tức lắc mình một cái, nó lướt tới đi hai chân sau thoản thoát, mõm nhàng ngoác như gợi hình ảnh của loài tình túc tứ. nhanh như chớp, minh thần thả vụt điếu đao, ánh sáng bay nhánh cầu vòng, con quỷ mắt đỏ thò chân trước gạt mạnh, bị lưới thép chặn đứt lìa, bó sợ nó kêu thả vụt lưỡi thứ hai, cái đầu con sói nhảy bộp xuống đất. Con thú còn đi thêm mấy bước không đầu, cổ vụt phun máu phỉ phỉ, coi vô cùng gớm ghiếc. Mình thần thủ đạo đứng bên, con sói cụt đầu đổ hủy xuống, chàng tiến lại chùi dao và lò vào lồng con thú độc. Sách thay cụt đầu của nó, kiếm hốc tối ném vào và tiếp tục tiến vào trong hàng. Từ chỗ này không gặp thứ gì cản trở, đường hầm lồi đóm lên xuống gập gành, nhưng hình như ăn lên nhiều, sầu khôn hút. Chàng trai càng vào càng thấy lạ vì đường hầm sâu dị thường, nhưng giờ này cõi trần Thượng Du, đặc biệt Thượng Nguồn Hắc Giang chưa hề nghe nói đường hang ngầm nào lại dài đến như thế. Bó Minh Thần thấy hang sâu kỳ dị, đoán có lẽ đây là hang nhân tạo, tuy vậy chẳng vẫn có cảm giác bàng bạc mơ hồ như mình đang lạc vào một con đường phi phạm dẫn tới cảnh trí thế giới phi phạm dưới đáy hát giang. Mãi lần theo đường ngầm quanh co hùn hút, võ cứ đi trong cảnh im liềm quái gỡ, thanh linh đường hầm lại hết. Trước mắt võ là một bậc thềm trùng trùng toàn đá phiến, nội bật cao khoảng 40 phân, lè trọng như trái bầu. Hai bên có hai ông thạch cầu bằng đá trắng to lớn gấp mấy chó thường. Và hai bên hoa leo chẳng chịt, mọc đầy cả vách đá trần, dọc từ dưới lên cao tít, mùi thơm ngào ngạt, át hẳn mùi trêu phòng ẩm thấp. Đồng thời chàng cũng chợt nhận ra lồng ngực của mình bỗng nhẹ hẳn đi, không khó thở như lúc đầu vào địa đạo nữa. Ẩn sâu cây leo rượm ra trở nên ít nhất cũng đến bà mười bậc thoải thoải tít đêm cao là một khung cửa hình nguyệt chạm trổ tinh vi với hai con rồng uốn khúc đúng thế lưỡng long chiều nguyệt miệng rồng ngậm hai đầu tấm biển hình ống lối cuốn thư tháp bút sơn son có bà chữ đại tự bằng vàng diệp nét sắc như dao cắt sáng rực đứng xa đã thấy rõ A phòng cùng dưới có hàng chữ nhỏ tùy động xài đăng chúa tình quần tẩy sắc. À, tới nội cùng xảo huyệt mà vườn tứ túc rồi, lạ thật, giữa đây Hắc giang ai ngờ lại có thế giới kỳ dị thế này, chắc trên kia phải có quần canh. Mơ hổ hình dung như trên kia có âm thanh văng vẳng đưa ra, vi vu như tiếng sáo diệu đêm thu, hay tiếng đàn sáo chìm nổi lưu thủy, khiến minh thần có cảm giác vàng bạc như thứ âm dài tử dĩ vãng xa xăm vọng về trong các cuộc đăng đàn tiến tử cùng vua. Giờ thầy phát điện, Minh Thần vừa định thám sát, bỗng nghe bền tài có tiếng xó mà khách ấm u. Thềm không có gì, nhưng trên cửa lưỡng Đông triều nguyệt, có hai con trành cành cửa, xài cứu như rơi. Thầy cẩn thận. Được, cứ để thầy điệu. Theo thầy. Mạnh Thần men sắt vách đá dày lao trườn ra, vượt lên ngọn thềm, với hết bặc cuối cùng róm vào trong cửa cung A phòng, sau khoảng hai thước, hai bên vách đá có hai cái hốc dựng lù lù, hai cấu quan tải độc mộc xương ván phiền bằng kính ghép, trong quan đứng sừng sững hai cái xác mặc quần áo mèo, chít khăn vảnh rế quần trần quấn xả cạp, mặt mày đẹp lạnh như băng hai cặp bắt mở trừng trừng, bất động như mắt đượng, cả hai thây nữ cuốn họng đều há ngoác, vết nành cho sói cắn, dấu máu chảy tím xịn còn in đậm trên ngực áo. Bó Minh Thần vừa phát giác hai con trảnh cái, lập tức hai mắt trảnh bỗng long lên sòng sọc, liệt dòm ra ngoài, chạm mắt chàng trai, chỉ nghe kình kịch, nắp ván thiền kính chật, chạy sang bên, mở rộng, Quang tài hai con trành lắc lư cử động tay chân coi cực kỳ dữ tận. Minh thần đưa tay bắt quyết tưởng trành cái vọt ra nhưng cả hai vẫn lắc lư trong quan tài. Minh thần nhìn quanh mới hay nóc cổng có bùa khoán lưới ngũ sắc y hệt cổng ngoài. À nó khoán bùa rồi, nội bất sất ngoại bất nhập nên hai con trành cái chỉ trực vô người vào cung thôi. Ben đọc chú bấm cung giải khoán, đánh hai con trành cái. Hai con trành này uy lực mạnh tợn, mấy phèn xô quan tài nhảy ra đều bị quyết đánh bật vào, cuối cùng cả hai đều bị minh thần nhốt trong quan Tình thế nghiêm trọng buộc võ minh thần phải xuất đầu lộ diện, đứng giữa cửa cung, tùng ấn quyết giải khoán nhanh như chớp, nhờ vậy xó quỷ mà khách đã thừa thế xông vào trợ lực cho chủ cầm giữ hai con trành cái không cho thoát ra ngoài quan tài. Nhưng hai con trành cái này giữ tợn hết sức, tuy bị chú Quyết kiềm chế, chúng vẫn dùng hết mà lực để xông ra vật người và báo động cho cung. Minh thần đã giữ phòng nên vận hết tình lực, giữ vững tay quyết, cắn chót đưỡi, phun phì phì máu vào mặt kính. Điều hơi khó là hai cỗ quan tài trành cái mèo này lại dựng hai bên hồng cửa, nên mình thần phải đứng chính giữa, tả trùng hữu đột. Cục vật lộn rứt thần lực, ma lực giữ đến tay, độ tay quyết của võ rung lên mạnh liệt, có hai cỗ quan đảo như lên đồng, ván thiên động phát ra tiếng lịch kịch loảng xoảng, vì hai hồn ma cứ định thoát ra mang theo cả thể xác dư vùng ánh sáng lân tinh, hai cặp mắt trành long sóng giọng. Nó húp cả đầu vào ván thiên ghép kính qua bởi phần hùng hãn, nhưng chỉ hơn 7 giây, tay quyết của Minh Thần đứng im, không trùng nữa, và cả hai cô quan tài bột rãnh lên thành đạch như đĩa phải voi, phát những tiếng rên rỉ âm âm mơ hồ rả đến lạ. Mặt lên long sỏng sọc. Phó Minh Thần tiến lại một bước, uốn lưỡi không chạm miệng, đọc chú, kèm miệng phun phì phì hai búng máu tươi vào mặt kính. Hai cô quan tài rãnh lên một cái rồi đứng yên. Sau lần kính lấm tấm máu đỏ, hai con trành cái trợn trừng bốn con mắt trắng giã rồi từ từ nhắm lại như ngủ giấc thiên thù. Trành cái đa bại trận, bị chú Quyết nhốt kỹ trong thần xác quan tài như kẻ bị tù cấm cố trong ngục tối. Võ mình thần thở vào, buông tay Quyết lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chàng hiểu vừa hạ được hai con trành cái lình đến độ sắp thành tinh mỗi con bằng hàng đàn gió. Chàng đai sóc áo tiến qua cửa cùng Đùng một bức rèm xương trắng hiếu Coi như ghép bằng rừng ngón tay của người Từ đâu luồng gió thổi vi vu Qua nhảy bức rèm xương Phát âm khu giòn Như lau khu trúc cọ Đứng sát bền võ ghé mắt vào giọng Bên trong cảnh trí hư ảo đến lạ trang vén luôn rèm lách vào Hai con đường chạy hai bên Vòng theo đường móng lửa Lại hai bên tầng bậc thềm Cào vút nữa là chính giữa Cách bước rẻm xương chừng hai bà thước là một hình chó đá to hơn con trâu mộng, cao đến bà thước rất tỉnh xạo. Từ chức lông, râu, bờm, còi hết sức đỉnh động, nhất là ai con mắt đỏ khé ghép bằng hồng ngọc, phản chiếu ánh sáng long lanh, phát cả điệt đỏ như mắt chó sói thật. Ngay dưới trần con hồng cậu quầy mây vàng này có một chiếc bàn độc cao, trên có phủ một tấm vóc đại hồng mép rủ, chè gần hết chân bàn. Chẳng hiểu bàn độc đặt đồ vật chi, nhưng Minh Thần thấy nhô hẳn lên, đoán chắc là các vón đồ thờ Hình tượng chó sói lông vàng này, chắc tượng con tinh chúa thờ ngoài cửa cùng đây. Lờ đáng, võ thò tay lật mép vóc lên còi thử, bỗng tráng trái giật nảy mình, sừng sốt, Vì vật nằm dưới lần tóc là một hình người nằm ngửa phờ phở, hình nữ, hay nói đúng hơn là một cô gái khỏa thân đẹp tuyệt trần, nằm ngửa không có gối, dòng tóc chảy dài xuống nền đá vẫn còn thừa để cuốn vào cột hai ba vòng nữa, ngực nữ giun cong vút, nét nhũ kỳ hà phay, ngọn gần chạm móng vuốt của tượng sải lang. Hai tay tròn khúc rắn dơ lên như đón mời thân hình thuhôn lặn thắt đáy lừng ong hai bóp đùi dài búp hoa quỳ buông thả mép bàn dáng nửa như cung kínhrầng hiến nửa như muốnố éo mời mọc làm lũng toàn thân trắng mịn như ng dưới làn ánh sáng lung linh xanh xanh còi nàng để mề kỳ ảo bất giác Võ mình thần tặc lưỡi mạ khen Chà, tay họa sĩ nào lại có tải Các hình mỹ thuật đến chừng này Con hồng cầu quẩy chắc đã khéo Đến tượng hình mỹ nhân này Tượng đến bà mụ nặn người Cũng chỉ tình vì đến thế mà thôi <cười> Tượng bạch thạch hay bằng sáp đây Coi linh động như thật Vừa lầm bầm Chàng vừa lơ đáng sở tay vào ngực Của tượng mỹ nhân Mắt quan sát hai bên đường thèm lượn móng lựa Bỗng tráng trai giật này Người lên như phải điện Cảm thấy mấy món tay của mình đụng phải vật mềm mềm, lành đanh như đụng phải da thịt của đàn bà. Chàng quay phát lại, nhìn thấy tay miếp thử, vụt ớn mình khi phát giác ra, đó không phải là một pho tượng khắc bằng đá trắng hay đắp bằng thạch cao sáp chỉ cả, mà chính là một xác nữ thật, thay của cô gái đẹp khỏa thân, nằm đó bằn bặt, thiếp trong giấc ngủ ngàn năm. Tùy đã quen sống với mà xó, tự nhiên minh thần vẫn thấy lạnh lòng trước những cảnh thầy nữ nằm dâng bình cho chó sói và chàng nghĩ ngay tới thảm cảnh của người đàn bà có nhàn sắc đã bị con tình chúa hốt hồn, đèm xác để bàn động làm đổ cúng vẫn nguyên trong cái răng vẻ dần hiến trước khi địa trận. Mẹ ta cũng bị như thế, chỉ khác là nó hấp thành cái túi già, nhưng cũng bị yêu thuật dược của nó làm biến tâm chịu nhục, biến thần xác cho nó hấp. Đêm nay ta vào hang ổ gặp nó, chẳng những báo cửu riêng còn trừ mối họa ghề gớm cho lường dần mấy cõi. Tiêu nữ vô danh sắc nằm dày giữa cửa cung lạnh, oan hồn vơ vẩn trốn nào. Nếu có lình thiêng hãy chứng cho ngu mỗ đây vì trả thủ oán, quyết vì nàng rửa giúp mối oan. Cuối đầu, võ minh thần nhón mép bóc kéo cho kín, tay người nữ khỏa thân, chàng trai xẹt luôn sang đường thềm hữu. Chịt người thấy mùi hôi hám thoáng bay ra, xe thử sang tả thì cũng mùi hồi hám. Đàng phần vần chưa biết nên đi ngả nào, bỗng nghe xó quỷ mà khách thì thảo bền tài. Ngả nào cũng vào trong, hai bên vách là chuồng chó sói thầy cẩn thận. Ngả nào cũng vào trong, hai bên vách là chuồng chó sói đấy. Mỗi bên nó nhốt hàng mấy trăm con, cửa chuồng đã để mở sẵn từ lâu, cả trên trần cũng vậy. Minh Thần gật đầu men vào dòm, Quả nhiên ngà nào cũng thấy đàn giải cứu nhà nành nh hai bền vách trên Trần cũng đều có chuồng từng ô từng cặp một muốn qua phải đi lọt giữa mấy dãy chuồng giải cứu không hề dò dự bó lập tức vận công tiếp khí Hàn làm xương mở nhận tạo ẩn thân và nhẹ gót tiến luôn vào chuộn soi độc bộ quần áo chàm khăn mũ giày đã bùi thuốc trừ hơi người lúc tiến vào độn tổ cung hàng chả không phải e ngạiì nữa nhất là lại mới lặn khá lâu dưới nước nên hơi người trông rắn rắn nhẹ, chẳng chỉ chú ý tới làm ra bộ nhân tạo cho vừa độ, mỏng quá lộ ngay, vì hang cẩu tinh mắt hết sức. Dày quá cũng sẽ dễ lộ, vẫn khinh phù nhẹ như bay bấc, chẳng vượt hết mấy bậc thềm thì xa mộ nhân tạo để tỏa khắp châu thần, võ minh thần thị thảo, thấy hình thấy không? Tiếng sói quỷ mã khách âm u bên tai, từ đầu xuống gối kín lắm. Từ gối xuống chân còn mỏng Nhìn kỹ vẫn thấy đổi dậy Minh thần lấy ống hơi giật ngược bấm nút xì hơi Nghe tiếng xó thỉ thầm Được rồi thầy Chàng đập tức nín hơi Tiến luôn vào đường hầm chó xói Hồi nãy lúc ẩn thân trên cây Nhờ canh lá chậm Chàng còn để chừa khoảng từ mắt lên Để quan sát đàn xói mà vường Giờ lối đi trống trơn Phải bảo phổ kín người Nên chẳng còn thấy gì nữa Lúc này còn nhìn bằng xúc giác cứ giác mà thính giác, nền của căn hầm này lát toàn bằng đá phiến nhẵn thín, vừa lọt vào được mấy bước đã thấy nóng sực hơi điện khí, quay mặt phía nào cũng chỉ ngửi thấy mùi hôi hám đặc biệt của xài cứu ăn thịt sống, khằm cắm tựa mùi phả hơi thở. Chang Bo lọt vào giữa hai chuồng chó sói dữ, giữ. giữa cảnh hang sâu im lặng, tai nghe rõ cả tiếng xài cứu thở phi, phi. Tiếng vuốt cào vào mặt đá và đặc biệt là khắp hai giấy tả hữu trên trần đều phát ra những tiếng lục cục chàm chát, rau ráu, rằng nành nghiến ken két, lẫn tiếng gừ gừ nghe đến phát ớn. À, hay lắm, chắc đàn quỷ mắt đỏ này đang ăn, đường xa theo con tinh chúa, chắc tụi chúng đói ngấu, ta vào đúng thời cơ. Đi được hơn 50 bước, vẫn thấy êm, Minh Thần không khỏi mừng thầm, tuy xa bộ bao quanh nhưng đã có con sót tinh khôn làm hướng đạo, không ngại đi lầm vào chuồng giói Trận này ý muốn biết chúng nhiều đến mức nào, võ thỏ hai bàn tay xòe phát điện rẻ nhẹ, chạm vào chỗ nào thấy lúc nhúc như rươi, chẳng không khỏi ghê thầm, đàn quỷ bốn chân này nếu đồng loạt sổ ra tấn công giữa khúc hàng nghẽn, tưởng kẻ bản lĩnh cao mấy cũng phải nguy. Bất thần vỡ chạm phải luồng điện mạnh, tiếp luôn tiếng gầm gừ giật âm, bỏ bỏ vội phát điện, thu tay lại, lập tức có tiếng vút cảo cửa chuồng rồi có một con sải cứu to lớn sổ ra đi theo sủa lên mấy tiếng cột. Điếng con vật di động làm võ giật mình, vội lướt đi mau thêm, được hơn 10 bước vẫn nghe thấy tiếng chân dõi đi theo gầm cừ. Tưởng đã bị lộ, may nó chỉ gừ bóng gió rồi dừng lại, quay về chuồng, có lẽ nó lấy làm lạ về khóm xương đặt rũn cuộn cuộn trong hang. Thở phào, minh thần gia tăng sức di chuyển giữa sa mộ, ba bề toàn sải cứu độc, chẳng có cảm tưởng như vuốt sắc có thể bất ngờ chụp xuống. Vì vậy, theo đường vòng, móng lửa vượt thêm khoảng trăm bộ nữa, chẳng đã qua chuồng sói vô sự. Mùi hôi hám, tiếng thú dữ như tắt sầu lưng, bó vừa nghe tiếng xó thì thầm, hết lũ chó rồi đấy thầy ạ, lập tức dừng lại, đặt vào sát vách đụng ngay vào cành lá rậm ra, cành im lặng cũng vừa chấm dứt, âm thanh kỳ diệu tràn ra ùa vào tai của chàng tuổi trẻ. Tiếng đàn 6o véo von tiếng xanh tiền gõ nhịp lẫn cả chục thứ tiếng bồng chìm réo rắt nghe thao thao như nguồn lưu thủy Hắc Giang qua người vào hơi mùa xuân dưới lòng nước biếc ngay chỗ võ thần đang đứng có hai con đường chạy vòng tròn quanh cung động vẽ ra hàng bao nhiêu con đường phụ nữa ch chẳngịt quay ngay bên đường là mấy lạch nước uốn quanh chảy qua nhiều phụ lưu nữa nước chảy thao thiết qua các lưu vực Thống khắp bốn mặt, thỉnh thoảng lại có một cây cầu gỗ tre bắc qua lạch nước hoặc cầu mây vắt vẻo dập dành nối liền các đường vào cung. Hai bên đường lạch cây cối um tùm có hoạt tươi tốt, toàn loại kỳ hoa dị thảo. Lạ nhất là cây cối đều không cao mấy nhưng nhiều cây gốc xù xì còn không khác các cây cảnh lâu năm đã được hãm rất giỏi, khiến võ nhìn có cảm tượng kỳ bí như trông thấy cả những rừng cây trong huyền mộng ngay trong những tấm phông trên sân khấu. Để những tòa ngang dãy dọc coi lại càng khác trần, nhà cũng có cái cao cái thấp nhưng lối kiến trúc cũng lạ như vật liệu. Trong tựa tựa như đền đài miếu mạo cổ Á Đông lại phản phất phát cả lối Thái Tây Trung Cổ. Rất khó phần định nhưng có điều đặc biệt nhất là trong toàn bộ những dãy ngang tòa dọc coi không khác một bức tranh lập thể kỳ bí với các đường nét kỳ hà hết sức quái gỡ làm người không có cảm giác mơ hồ như đứng trước một cùng động dưới âm. Ẩm cung hơn là tiên cung vì các đường nét kiến trúc cũng như màu sắc hoa cỏ tùy rất đẹp nhưng không thanh thoát phiêu phiêu mà toàn khối lại toát ra thứ trì quái ảo kỳ bí, rờn rợn như cảnh trí chụp lấy tâm hồn cảm quan của người ta trong những cơn mộng ác nặng nề. ngay chỗ mình thẳng đứng, có mấy cây cảnh lá lòa xòa rủ thấp, che cả vòm cao, chàng quan sát dây khắc, lòng đầy thắc mắc mà nghĩ thầm. Ai dám ngờ dưới hắc giang biên Thùy lại có một khu cung động kỳ dị đến thế. Yêu thuật hay bàn tay nào tạo nên kẻ cũng công phu. Biết vào ngày tháng mới xong thì nó là dùng ma đực hay là bắt nhân công đảo núi đào hầm tạo tác dùng cốt mìn phá đá núi trăng. Không thể có hàng thiền tạo rộng thế này, hàng chùa trong hưng sơn tích thì cũng còn nhỏ hơn nhiều, trần xem chừng cũng cao lắm. Bèn bước ra chỗ ít cảnh xòa, nghiêng ngó trông lên, suýt bật kiều sững sở, may lúc đó mới phát giác ra các làn ánh sáng ngũ sắc muôn màu từ đầu phát ra. Vì trên cao cách ngọn cây chừng thước rưỡi, hải thước, vòm trời nhân tạo, sinh tạo đúng hơn, uốn cong như cái vùng khổng lồ úp lấy vùng cung động mà vững sắc, nên trời cũng nhiều màu và như thu gọn cả vòm trời trong cõi thái dương. Đít xa ấn định phương Đông có mặt trời đỏ khẽ, chẳng hiểu bằng chu sa hay thứ chi, dưới tàn cây lại có chiếc đèn khổng đỏ. Và xế phương Tây là vành trăng quyết vào độ 20-21 hạ tuần bằng kim nhũ và rải rác khắp vòng trời tinh tạo có đủ các sao chính như sao hôm, sao mai, sao kim, sao hỏa tinh, mộc tinh, ngần tinh, hải vương tinh, vệ nữ, tùa rùa, bắt đầu, sao trội và cả trọng ngân hạ. Hàng hà xa số tinh tú, mỗi trọng sao đắp bằng một loạt pháp sáng khác màu nhau, trọng bằng ngân nhũ, trọng bằng lần tinh có sao bằng sa phia, ngọc thạch hoặc bằng các thứ hóa chất khác. Cứ sao màu nào dưới tản cây nóc nhà lại có một ngọn đèn lồng to màu đỏ ánh sáng đủ màu trên dưới rào nhau khiến cả vùng cung động tran hòa ánh sáng mơ hồ như ảo phi phạm lạ. Minh Thần nhìn vọng trời đập đánh ánh sao trăng tinh tạo, không khỏi lấy làm quái gở cho bộ óc chúa tể lang, chẳng những cơ trí cơ tâm mà lại còn có có đầu óc của một nhà thiên văn, kiến trúc, họa sĩ, thị sĩ nữa, một bộ óc minh mẫn hơn người, chẳng những thông suốt về nhâm cầm đầu toán mà trận bại binh lục mà thao tam lược cả thiên văn, địa lý, nhân lực lão mấy xe kính sợ kiểu được cả khoa học đông tây mà còn tạo cả cầm kỳ thi họa, sắc yển đỏ đến độ bá chủ ngôi hảo hoa chiếm ngưỡng sắc đẹp giai nhân trên đời, lại là bộ óc chó, chó sói cực kỳ tàn độc có chuyện bắt đàn bà con gái hấp sát như một cách hảo hoa, người hít bông hoa thơm đẹp